Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả nấu nướng đều vô cùng rảnh rẽ Ê thế nhưng không hiểu về lý do gì cơm thịt ông bà vẫn nấu ra còn nóng hồi Mà cứ bê lên trên nhà thì đang ngội ngắt ngội tanh Cơm thịt thiêu mà thịt thì bốc mùi thối khắm không thể nào nút nổi Cả hai người cứ nhìn kho gạo kho thóc của nhà mình ở đó mà chẳng thể đụng vào việc gì Cả làng chết đói ngày một nhiều nhưng lại có những tin tức về những vụ phá kho thốc của lực lượng Việt Minh. Cái tiền ấy khiến cho vợ chồng của ông bà Bá Tạo lại càng thêm lo sợ. Họ không phải là bị sợ dân làng trả thù, vì làm gì còn ai nữa đâu mà báo oán. Cả làng ở đây đều đã chết, họ chết một phần vì cơn đói hành hạ ngày đêm. Nhưng lý do chủ yếu dẫn đến cái chết của họ và giấc định của họ, công xuất phát từ lòng tham của những tay địa chủ cần hào như là ông bà bá tào. Những người như ông bà nắm trong tay có khi là ruộng đất cả một làng, phần đất canh tác ít ỏi còn lại, nếu có chỉ là những sảo công điền bạc màu. Đất khô đất hạn không chút rình rượng, chỉ trồng được là được ngô khoai, chứ lúa thì không tài nào xuống nổi. Trong cái làng An Đại này ông bá tào đã chiếm hết ruộng đất màu mỡ của cả làng. Mỗi năm những người thợ cấy thợ gặt thuê ông chị đừng chả vài thùng thóc lép, đói khổ không gì tả xiết, bà sao mà đến khi mất mùa hòa lại không chết đói. Đã vậy ông bà bá tạo lại chẳng vài lời người nhân nghĩa, thế chết không cứu. Ngày đó giặt về từ người An Hà tỉnh Thanh Hóa, nằm chết la liệt trên vệ đê những con đường nhỏ. Ngay cả mảnh đất Thái Bình này cũng vậy. Từ cuối năm 1944, vụ mùa đã gần như mất trắng. Dân Thái Bình rơi vào cảnh đói kém, kéo dài từ tháng 8 tháng 9 năm Giáp Thân, mùa 1944, lại thêm cảnh lụt lội mưa gió, dẫn đến nạn đói chiến biên kéo dài cho đến giữa năm Ất Dậu. Giá gạo vì thế mà tăng lên vùn vụt. Gạo nhảy từ 150 đồng một tạ vào tháng chạp năm Giáp Thân, thuê hơn 800 đồng vào trước Tết, đầu tháng 2 năm Ất Dậu. Cảnh chết đói diễn ra khắp nơi trong tỉnh, nhất là trong các quyền phía Nam, Hàng ngày từng đoàn người chết đói sắt xíu nhau đi ăn xin rồi chết ở đầu đường xóa chợ. Nhiều gia đình chết hết không còn một ai, nhiều làng chết đói gần như là tuyệt diệt. Làng Sơn Thọ ở Thái Thượng Thái Thủy, có hơn một ngàn khẩu thì chết đói mất cả 900 người. Làng Thanh Nê ở Tán Thuật Kiến Sương, có hơn bốn ngàn người thì số chết đói lên đến hơn một nửa. Chỉ trong vòng có một ngót ngét nửa năm. Số người chết đói trong toàn tỉnh Thái Bình là con số hàng chục vạn. Thế nhưng sống dưới cảnh tường thi thảm của đồng loại vẫn tồn tại những kẻ như ông bà Bá Tào, quyết khư khư giữ lấy thóc trong mình để đầu cơ tăng giá, hòng bán ra kiếm lấy lời, mà kệ những kẻ sắp chết vì đói đang vạ vật xin ăn. Những người từ vùng lạ khác đến ông bà không cho đã là quá đáng. Ngay cả chính những người trong làng cùng tổng mà túi tham của hai người vẫn bó chặt lấy lương tri, để rồi ma đói phải về tận nhà hành hạ, giết từ con chó trở đi. Phúc con nhờ đức của cha, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Câu ca dao tục ngữ của ông bà để lại không thể nào sai được trong hoàn cảnh này. Cái ăn của ông bà khiến cho đứa con gái 10 tuổi trở nên điên dại, đứa con trai duy nhất phải đi biệt xứ. Nơi kinh hoàng ám mảnh không rời đám gia nhân người làm cũng sợ hãi bỏ chạy. Họ cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo chết chóc của căn nhà mà mơ đầu cũng là vì sự tham lam vô cảm của hai vợ chồng ông bà tạo. Đến lúc này có hối thì cũng muộn, ông bà chỉ còn biết ngồi đó ôm khư khư li khò thóc của mình mà không thể làm gì. Cơm gạo nấu xong là thiu thối không ăn nổi, ông bà phải vào vườn hái quả để ăn. Nhưng chỉ trong có vài ngày bao nhiêu cây cối trong mảnh vườn rộng thênh thang trước nhà đều rụng lá, không ra hoa nổi. Cây nào có quả rồi đều bị héo rũ, quả thối từ trong thối ra, cánh vỡ tỉ bên trong chui ra để ròi bỏ. Cái màn trên không không được, ông bà lạy mò xuống dưới đất, nhưng trong vườn từ củ khoai củ sắn, ông bà đều không trồng thể lấy đâu ra để ăn. Cái trên cái đói cái như vậy đến rất chậm, rất từ từ. Như một lời nguyện rũa của những kẻ dấu số, chết vì sự vô tình của hai người. Đứa con lên 10 ngày càng sơ sát, con bé nói chẳng nên đợi, chỉ ú ớ kêu những gì không ai hiểu. Nó là đứa ra đi đầu tiên. Một ngày nọ bà bá tạo lít vào trong buồng kiểm tra, thấy con của mình thoi thóc, bà bế con lên dốc một nắm gạo sống vào mồm của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net